Trường 35, quen rồi là được, vu phàm chống tay lên đầu, mắt đảo quanh một hồi lâu, cũng không nghĩ ra được cách nào hợp tình hợp lý, đành mặc kệ, phẩy tay một cái, cúi đầu gắp món. Thịt sợi sốt bắc kinh trong đĩa của mình sang đĩa của Thượng Thiên Tê, món này tôi không thích ăn, cho cậu ăn nhé, Thượng Thiên Tê, còn cả món này nữa. Vu phàm gắp xong thịt sợi sốt, bắc kinh. Lại đẩy bát canh sườn nhỏ đến trước mặt Thượng Thiên Tê, tôi đột nhiên nhớ ra, tôi bị dị ứng với củ cải, không ăn được món này, tiểu tê, cậu giúp tôi giải quyết nhé, hàn giang. Ngộ nghe thấy những lời nói không suy nghĩ của vu phàm trong tay nghe, mặt lập tức đen như đáy nồi, biết người này không đáng tin, nhưng không biết người này lại không đáng tin đến mức. Này, Thượng Thiên Tê dừng động tác gắp thức ăn. Cậu nhìn hai món ăn bị gấp lung tung vào đĩa của mình, nhíu mày một cách khó nhận thấy, nhưng chỉ trong chốc lát đã giãn ra, cậu dường như đã biết cảm giác kỳ lạ mơ hồ khi Vu Phàm xuất hiện là gì rồi. Thượng Thiên Tê cong môi, nói với Vu Phàm bằng giọng dịu dàng, "Cảm ơn, trùng hợp quá, đều là những món tôi thích ăn, Vu Phàm." Ngượng ngùng sờ mũi, anh ta nào biết khẩu vị của Thượng Thiên tê? Đều là do Hàn Giang Ngộ chỉ đạo anh ta gọi món Khụ khụ Cậu thích ăn là được Ăn nhiều một chút Nửa ngày không nghe thấy Giọng Thượng Thiên Tê Giờ phút này Tùy nghe không rõ lắm qua tai nghe Nhưng giọng nói nhẹ nhàng Ôn hòa kia cứ văng vẳng bên tay Như có sức mạnh thần kỳ Xoa dịu tâm trạng buồn bực của Hắn Trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc Đã lâu không có Hàn Giang Ngộ ngồi cách Thượng Thiên Tê một khoảng khá xa, sắc mặt âm trầm biến mất, cách nhau mười mấy mét, hắn trống cằm. Chăm chú nhìn bóng lưng Thượng Thiên Tê, dạo này Thượng Thiên Tê cứ tránh mặt hắn, bữa trưa bữa tối đều qua loa cho xong, lại thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm thư viện, đi sớm về khuya. Người cũng gầy đi nhiều, vô phàm là người dễ làm quen, lại thêm hai người vốn là bạn cùng phòng sống chung với nhau một, hai năm rồi, nên mặc dù lúc mới ngồi xuống không khí có chút gượng. gạo, nhưng không bao lâu sau đã trở nên thoải mái hơn nhiều vu Phàm bắt đầu nói chuyện không ngừng với Thượng Thiên Tê, tùy thượng Thiên Tê không phải là người nói nhiều, nhưng luôn có thể tìm thấy điểm chung trong những câu chuyện nhạt nhẽo của vu Phàm vô tình lôi kéo người ta vào phạm vi từ trường của mình. Hàn Giang Ngộ nhìn chăm chú vào khuôn mặt nghiêng của Thượng Thiên. T. Khóe môi hơi cong lên cho thấy tâm trạng cậu có vẻ khá tốt. Trong tai nghe cũng đồng thời vang lên tiếng cười hề hề không tim không phổi của vu phàm, nụ cười trên mặt Hàn Giang Ngộ dần. Tát, trái tim dần bị cảm giác đau đớn khó tả bao trùm, người ngồi ở đó, đáng lẽ phải là hắn mới đúng? Vù phàm đang ăn thì đột nhiên nhận ra Hàn Giang Ngộ ở đầu dây bên kia đã im lặng từ lâu, bắt anh ta đảo một vòng, liên tưởng đến mục đích mình bị Hàn Giang Ngộ gọi đến đây, lại nghĩ đến tiền ăn cả tuần sau được bao, trong lòng dâng lên một luồng khí nghĩa hiệp vì huynh đệ. Anh ta nhìn Thượng Thiên Tê, hỏi thẳng, Tiểu Tê, cậu với Hàn Giang Ngộ là sao vậy? Thượng Thiên Tê nhìn vào ánh mắt tò mò và dò xét không chút che giấu của anh ta, vẻ mặt có chút ngây thơ. Như thể không hiểu sự nghi ngờ của anh ta, cậu bình tĩnh hỏi lại, sao vậy, vô phàm, ờ. Ý là, hai người cãi nhau à? Hay là Hàn Giang Ngộ bắt nạt cậu? Thượng Thiên Tê dường như bị suy đoán của anh ta chọc cười, có chút khó hiểu mà phủ nhận, sao có thể chứ, ồ. Vô phàm, càng thêm khó hiểu, không có mâu thuẫn gì à. Tôi thấy bây giờ hai người không còn dính lấy nhau như trước nữa. Trong ký túc xá cũng ít nói chuyện hơn, cứ tưởng là xảy ra chuyện gì, không bình thường lắm, không bình thường sao, đúng. Vậy, không chỉ mình tôi nghĩ thế, Liễu Kha cũng nói vậy, thượng thiên tê cụp mắt xuống, chậm rãi nói, quen rồi là được, quen rồi là được. Sắc mặt Hàn Giang Ngộ lập tức trở nên khó coi, gió Ràng mối quan hệ hiện tại của họ là một tình trạng bất thường mà ngay cả người vô tâm như vu phàm cũng có thể nhận ra Vậy mà Thượng Thiên Tê lại có thể nói ra câu quen rồi là được, quen Với cái gì? Quen với sự bất thường hiện tại Quen với việc hai người dần xa cách Điều khiến Hàn Giang Ngộ ấy náy nhất là giọng điệu của Thượng Thiên Tê khi nói câu này Không hề có chút cảm xúc nào. Bình tĩnh và lạnh nhạt. Như thể cậu không hề quan tâm đến chuyện này. Trong lòng thượng thiên tê. Hắn lại không đáng kể đến vậy sao. Cơn giận không nói nên lời dâng lên trong lòng. Trong khoảnh khắc đó. Vô số suy nghĩ đen tối tràn vào tâm trí hắn. Ngay từ đầu. Đã không nên để mặc chuyện này phát triển theo hướng ngoài dự kiến của hắn. Cho dù phải dùng thủ đoạn hèn hạ. Cũng. Phải ngăn Thượng Thiên Tê rời xa hắn, những gì Thượng Thiên Tê muốn, hắn đều có thể đáp ứng, nhưng riêng chuyện tương lai không có hắn, hắn không thể nào làm được, nếu Thượng Thiên Tê thật sự chán ghét hắn, muốn trốn khỏi hắn, vậy thì, vậy thì, giam cầm lại là được rồi. Chỉ là, những suy nghĩ không thể phơi bày ra ánh sáng này chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi tan biến, phóc dáng mảnh khảnh kia đập vào tầm mắt. Yên sâu, vào trong đôi mắt hắn, ngoài tức giận, trong lòng hắn còn chất chứa nhiều hơn sự ấm ước và buồn bực không nói nên lời, trong lòng thượng thiên tê, hắn thật sự không đáng kể đến vậy sao, thấy. Hai người ở đằng xa đã ăn tối xong chuẩn bị rời đi, hàn giang ngộ đột nhiên đứng dậy, xài bước đi tới, hắn cau mày lạnh lùng, lúc này cộng thêm khí chất u ám, càng toát lên vẻ khó dây vào. Những sinh viên vốn ngồi xung quanh bàn tán về vẻ ngoài điển trai của hắn đều đồng loạt, im lặng, sợ rằng người này đến tìm mình gây chuyện, hàn giang mộ đi đến chỗ ngồi phía sau thưởng. Thiên tê, ngồi xuống, hành động đột ngột này khiến vu phàm vừa cầm đĩa thức ăn chống định rời đi cùng thượng thiên tê giật mình, anh ta nhìn hàn giang mộ khoanh tay ngồi chém chệ ở bàn. Trước, lắp bắp định nói gì đó, nhưng lại không thốt ra được lời nào. Vù phàm suy nghĩ một hồi, anh ta thật sự không hiểu vị tổ tông này rốt cuộc muốn làm gì, lén lút gọi anh ta đến đây làm. Một loạt hành động nhỏ, đến lúc kết thúc lại đột nhiên nhảy ra tự thú là có ý gì? Vấn đề là, tiền công của anh ta còn nhận được không? Ánh mắt hàn giang ngộ dán chặt vào Thượng Thiên Tê, hắn nhìn Thượng Thiên Tê dọn dẹp khai thức ăn, đeo ba lô lên, đứng dậy, xoay người. Rồi, chạm phải ánh mắt của hắn, hắn muốn xem phản ứng của Thượng Thiên Tê, xem cậu vừa mới nói ra những lời nhẫn tâm đó, gặp hắn có chút ái náy hay hối hận không, xem cậu rốt cuộc có thật sự. Không quan tâm đến hắn hay không, Thượng Thiên Tê hơi nín thở, mặc dù cậu đã đoán ra hàn giang ngộ có thể ở gần đó từ hàng loạt hành động kỳ lạ của vu phàm, nhưng việc hắn cố tình che giấu sự tồn tại của mình. Giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt cậu Vẫn khiến Thượng Thiên Tê rất bất ngờ Hàn Giang Ngộ ngồi ở đó Không có bất kỳ động thái nào Chỉ nhìn cậu chăm chăm Thương Thiên Tê không biết phải diễn tả vẻ mặt của Hàn Giang Ngộ lúc này như thế nào Đôi mắt kia chất chứa những cảm xúc phức tạp Nhìn thẳng vào cậu Như thể đang chất vấn cậu tại sao lại đối xử Với hắn như vậy Lại giống như một chú chó to lớn bị bỏ rơi trong mưa, tố cáo sự nhẫn tâm của chủ nhân, bày tỏ sự tủi thân bị bỏ rơi, nhưng ngoài những cảm xúc này, Thượng Thiên Tê còn cảm. Nhận được một tia nguy hiểm tiềm ẩn trong hàn giang mộ, thoang thoảng tỏa ra từ đôi mắt sắc bén kia, hai người cách nhau 2 mét, nhìn nhau, im lặng không nói, Thượng Thiên Tê đột nhiên hiểu. Được mục đích, Hàn Giang Ngộ chủ động xuất hiện trước mặt cậu hôm nay, hắn đang bày tỏ lập trường, Vu Phàm đứng bên cạnh, thấy Hàn Giang Ngộ không nhúc nhích, Thượng Thiên Tê cũng không nói. Gì? Không nhịn được gãi đầu, cái đó, Thượng Thiên Tê rời mắt, quay sang nói với Vu Phàm, đi thôi, vẫn là giọng điệu thờ ơ đó, Vu Phàm liếc nhìn Hàn Giang Ngộ, thấy hắn không có ý định đi. Cùng Thái dương hình như còn nổi gân xanh, cả người toát ra khi thế như bão táp sắp nổi lên, lập tức thức thời tiếp lời Thượng Thiên Tê, đi, đi, tiểu tê chúng ta đi, ra khỏi nhà ăn, cảm Giác bị người ta nhìn chằm chằm cuối cùng cũng biến mất, Thượng Thiên Tê thở vào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không nhịn được xoa xoa mi tâm, cậu có một dự cảm không lành, mối quan hệ với Hàn Giang. Ngộ! E rằng rất khó kết thúc trong êm đẹp như cậu mong muốn. Cuối tuần, Thượng Thiên Tê hiếm khi ở một mình trong ký túc xá. Hôm nay là trận đấu bóng rổ giao hữu giữa khoa toán và khoa máy. Tính, Hàn Giang Ngộ đi tham gia. Liễu Kha và Vu Phàm vốn thích xem bóng rổ. Lại nhận được lời mời của Hàn Giang Ngộ. Nên đương nhiên đến sân vận động xem trận đấu. Hàn Giang Ngộ cũng mời. Cậu, nhưng cậu không đồng ý. Điều kỳ lạ là, Hàn Giang Ngộ không hề kiên trì, sau khi bị cậu từ chối cũng không tiếp tục nài nỉ như trước, mà dùng giọng điệu rất lịch sự, khách sáo và trường. Thành nói, biết rồi, thái độ không đạt mục đích không bỏ cuộc của Hàn Giang Ngộ dường như có dấu hiệu lung lay, không còn cố chấp với cậu nữa, nhưng trong lòng Thượng Thiên Tê vẫn quanh. Quẩn cảm giác bất an khó tả. Mặt hồ yên ả dường như đang có dòng chảy ngầm. Tinh, Thượng Thiên Tê nhận được một tin nhắn. Là của Liễu Kha gửi đến. Tiểu Tê, cậu có thể đến sân bóng rổ một. Chuyến được không? Thượng Thiên Tê, hiệp một hàn giang ngộ có vẻ không ổn lắm. Và chạm với người ta mấy lần. Suýt nữa thì ngã. Mà cậu ấy lại không mang đồ bảo hộ. Bây giờ chúng tôi. Về lấy thì không kịp nữa. Nếu cậu ở ký túc xá. Có thể mang hộ gối và băng bảo vệ cổ tay cho cậu ấy được không? Tim thượng thiên tê hơi thắt lại, mặc dù đã quyết định không thích Hàn Giang. Ngộ nữa, nhưng muốn làm được chuyện không quan tâm đến hắn. Đến bây giờ vẫn là một việc rất khó khăn. Hàn Giang ngộ từ nhỏ đã có tính cách bốc đồng, dễ mất kiểm soát cảm xúc. Nhưng chơi bóng là sở thích cá nhân của hắn. Trên sân bóng hắn luôn như cá gặp nước. Lẽ ra chuyện va chạm với người ta trên sân bóng không nên xảy ra với hắn Chẳng lẽ là tâm trạng không tốt Sao Thượng Thiên Tê nhìn về phía chỗ của Hàn Giang Ngộ Hộ gối và băng bảo vệ cổ tay được đặt ngay ngắn ở giữa bàn Thượng Thiên Tê suy nghĩ một chút liền trả lời tin nhắn của Liễu Kha Được Tôi đến ngay Cậu không hề chỉnh trang lại bản thân Cầm đồ bảo hộ trên bàn Hàn Giang Ngộ Liền đứng dậy rời khỏi ký túc xá, đến sân bóng rổ, cậu lại nhắn tin cho Liễu Kha, tôi. Đến rồi, mọi người ở đâu? Vài giây sau, Liễu Kha trả lời, tiểu tê, tôi và Vu Phàm có việc đột xuất, phải đi trước, Hàn Giang Ngộ đang ở khu nghỉ ngơi bê, cậu mang qua cho cậu ấy nhé, được. Không.